Duy Lạp lấy ra phi hành khí phụ trợ, bay đến trước mặt Lâm Khiếu đừng nói. Mấy ngày tới, hải thú nhất tộc tấn công quy mô. Quang Minh Thành chính là một trong những địa phương chủ chốt phải tấn công. Toàn bộ Minh Tây Đại Lục đều có khả năng rơi vào trong vòng nguy hiểm cực độ. Một hồi yên lặng. Chỉ như vậy thôi sao? Lâm Khiếu đừng lạnh nhạt nói. Duy Lạp nhẹ nhàng gãi đầu, lại nói. vạn bối còn biết một địa phương có thể tránh né được trận tai kiếp này. Không biết là tiền bối có nguyện ý đi tới đó hay không? Hải thú nhất tộc lợi hại như vậy hay sao? Lâm khiếu đừng kỳ quái nói. Thần tình duy lạp vô cùng quái dị nhìn Lâm khiếu đừng nói. Lâm tiền bối gần đây đi những nơi nào? Thời điểm hải thú nhất tộc xua quân tấn công quy mô, người không cảm thấy gì hay sao? Cảm thấy cái gì... Khí tức của một đế hoàng giai. Cái gì? Lâm khiếu đừng hơi kinh hãi. Không phải nói hạ giới không thể xuất hiện tu luyện giả ngoài địa vương giai hay sao chứ? Thần sắc duy lạc nghiêm trọng nói. Lâm tiền bối có điều không biết rồi. Phân biệt giữa địa vương giai và cấp bậc cao hơn chỉ giới hạn trong đa số các chủng tộc. Thế nhưng đối với ma thú hay hải thú nhất tộc lại không như vậy. Bởi vì ma thú và hải thú nhất tộc không phải hoàn toàn thông qua tu luyện để đề thăng tu vi, có đôi khi là do một loại đột biến hay tiến hóa nào đó, thậm chí có thể thông qua thôn phệ để đề cao tu vi bản thân, thế nhưng thú nguyên tinh lại không biển đổi về chất tiến vào đế hoàng giai chân chính, hoàn toàn duy trì giống như địa vương giai, bởi vậy không phi thăng tiến nhập thượng giới, vẫn như cũ tồn tại trong hạ giới. Chúng mới chính là loài tu luyện cường đại nhất trong toàn bộ cường giả hạ giới. Chỉ bất quá tỷ lệ xuất hiện cực kỳ thấp. Thông thường một vạn năm may mắn lắm mới xuất hiện một hai cá thể như vậy. Duy Lạp rốt cuộc cũng làm cho lãng khiếu đường sinh ra chút hứng thù. Hiếu kỳ hỏi, nếu như bản chất chưa biến đổi, vậy thì khí tức hải thú nhất tộc mới chỉ là địa vương dai thôi chứ? Như... Duy Lạp cối đầu nói, Ta nghe được mấy người An Đức Liệt nói chuyện với nhau, thời gian vừa rồi bọn họ vẫn ở trong quang minh thành liều mạng thu thập tài nguyên tu luyện, cố gắng tích xúc nhiều nhiều một chút rồi tìm đến một địa phương hoang vắng nào đó để bế quan tu luyện, có thể tránh thoát được đợt tấn công quy mô của hải thú nhất tộc, lại có thể làm tăng thêm thực lực, chờ khi ra ngoài, mặc kệ tình huống như thế nào đi nữa thì bản thân đã có năng lực tự bảo vệ. Duy Lạp lo lắng lâm khiếu đừng không tin, lại tiếp tục nói, nửa năm trước An Đức Liệt vì không muốn ở lại Quang Minh Thành chờ hải thú nhất tộc tấn công, lại sợ kinh động hải thú vì vậy hắn đã chọn đường vòng. Cuối cùng gặp được một con hải thú 12 cấp tháp la thú bị thương nặng, con hải thú này đã có khả năng biến hóa, bề ngoài so với con người không sai biệt nhiều lắm, chỉ là bản thân đã trọng thương nên bị An Đức Liệt bắt giữ. Cùng mang nó vào trong quang minh thành, dùng hết tất cả mọi phương pháp để lấy được tình báo nhưng không có kết quả gì. Cuối cùng tháp la thú tự hủy thú nguyên tinh mà bỏ mình. Bất quá khi An Đức Liệt hủy đi thân thể của nó thì thấy một khối nguyên quân bài, là một loại pháp bảo đặc biệt dùng để liên hệ khoảng cách lớn. Có mấy lần nguyên quân bài trước động, An Đức Liệt cảm thấy nghi hoặc, nên đã mời La Nhị Pháp Sư đến để nghiên cứu. Thông thường ma pháp sư đều có kiến thức vô cùng uyên bác. La Nhĩ vừa nhìn thấy nguyên quân bài đã vô cùng thất kinh. Đây là một loại pháp bảo mà thượng cổ tu luyện giả thường dùng để trao đổi thông tin. Chỉ cần hai người có được nguyên quân bài đều có thể liên hệ được lẫn nhau với khoảng cách rất xa. Bốn tháng trước rốt cuộc thì La Nhĩ pháp sư đã phá giải được bí mật trong nguyên quân bài thu được tin tức bí mật. Lâm khiếu đừng vẫn dùng nguyên thức bao phủ duy lạc. Phán đoán xem nàng nói thật hay giả, từ đầu đến cuối trên người Duy Lạp không hề sinh ra bất cứ dị động nào. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com, chương 285, huyền vũ thú lâm khiếu đừng dừng mắt trên người Duy Lạp, thản nhiên nói, còn có bao nhiêu ngày? Tối đa 3 ngày, thần sắc Duy Lạp vô cùng ngưng trọng, nơi bí mật theo như lời nói của Duy Lạp tiểu thư là nơi nào đây? Lâm Khiếu Đường bình tĩnh hỏi, nếu là hải thú nhất tộc tấn công quy mô Minh Tây Đại Lục, Lâm Khiếu Đường hiển nhiên không muốn bản thân dính vào trận chiến này, vô luận là bên nào thắng đi nữa, đối với hắn tuyệt đối không có chỗ tốt nào, chọn một chỗ vắng vẻ lần thứ hai bế quan tu luyện coi như là một lựa chọn không tồi, vốn là Lâm Khiếu Đường dự định vượt biển một phen, thế nhưng hang ổ của hải thú nhất tộc lại chính là biển rộng mênh mông, lúc này hải thú nhất tộc gây rối nếu như lựa chọn vượt biển hình như không phải lựa chọn sáng suốt cho lắm phía cực đông đại lục vài trăm dặm vùng duyên hải có một ngọn núi lửa từ rất lâu không còn phun trào dưới đáy biển duy lập nói ra lời kinh người núi lửa dưới biển tuy rằng rất nhiều thế nhưng tuyệt đại bộ phận lại không thể lợi dụng xung quanh núi lửa độc khí nồng đậm hơn nữa lại không có chỗ nào tụ tập nguyên khí Tính bí mật cũng hoàn toàn không như trong tưởng tượng. Núi lửa tắt đã lâu dưới đáy biển. Lấy phương thức sinh tồn của hải thú nhất tộc thì những địa phương như thế này bọn họ phải rất dễ dàng tìm thấy mới đúng. Thế nào lại thành chỗ bí mật đây chứ? Lâm khiếu đừng có chút kỳ quái. Duy Lạp giải thích nói, vùng biển có ngọn núi lửa tắt ấy cùng với những nơi khác có điểm không giống. Xung quanh rất ít tài nguyên tu luyện, hải lưu mạnh mẽ. Nguyên tử trên bầu trời lại dày đặc 13 cấp hải thú đến gần nhất định bị nguyên tử cường đại hấp dẫn Và hải thú cấp thấp lại không thể qua được dòng hải lưu chảy xiết Nói đến đây Duy Lạp vô ý thức dừng lại Lâm khiếu đừng bỗng nhiên nói tiếp Nửa thú nửa không có thể tính là trôi qua Lại không thể đấu lại ta và tân Tây Á đúng không? Bị nhìn thấu tâm tư Duy Lạp nhỏ giọng nói Đúng vậy Vì vậy muốn lôi kéo hai người chúng ta cùng ngươi đi vào, như vậy ngươi có thể yên tâm không lo lắng gì rồi. Lâm tiền bối, vãn bối cũng không hoàn toàn là tư tâm. Trước kia tiền bối thêm vào một vật phẩm nho nhỏ đó, vãn bối vẫn luôn cảm kích người. Duy Lạp thấp giọng nói, sắc mặt lâm khiếu đừng không hề thay đổi, đại khái cần bao nhiêu ngày có thể tới nơi. Lấy tốc độ của lâm tiền bối thì chắc chỉ cần 15 ngày là được. Trên mặt của Duy Lạp hơi hiện lên nét nhẹ nhõm. Nói như vậy, trước khi tới nơi đó thì chúng ta vẫn còn phải chịu nguy hiểm trong vòng 12 ngày. Sắc mặt của Lâm Khiếu đừng trầm xuống nói. Tất nhiên, tiền bối. Duy Lạp gật đầu nói tiếp. Chỉ cần chúng ta có thể ly khai được những khu vực chính, hẳn là không có vấn đề gì. Đúng lúc này, hai mắt của Lâm Khiếu đừng mạnh mẽ mở ra. Mấy trăm cố khí tức không quen thuộc đột nhiên xuất hiện cách đó hơn một trăm dặm, đang lấy tốc độ cực cao hướng thẳng về phía mấy người lâm khiếu đường đang đứng. Nếu như không phải lâm khiếu đường luôn duy trì cảnh giác thì căn bản không có khả năng phát hiện. Lâm khiếu đường cũng không thể xác định được những cố khí tức này rốt cuộc thuộc về động vật gì hay con người. Chỉ là nơi này hiển nhiên không thể ở lâu, một kim thủ thật lớn trong nháy mắt hình thành. Lâm khiếu đừng quát khẽ một tiếng, đi thôi. Duy lạp và tân Tây Á lập tức bước lên, hầu như trong nháy mắt hai nàng bước lên trên kim thủ. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên rung động không rõ, kim thủ phá không bay đi, rất nhanh đã biến mất nơi chân trời. Thôi động kim thủ phi hành với tốc độ cực cao làm cho lâm khiếu đừng càng bay càng kinh ngạc, mấy trăm cố khí tức cảm ứng được trước đó tuy là đã thoát khỏi. Thế nhưng tại một phương hướng khác cũng đột nhiên cảm giác được những cố khí tức xa lạ khác phát ra. Hơn nữa lại là hơn một nghìn cố khí tức tạo thành đoàn. Thỉnh thoảng có một hai cố khí tức tách riêng ra thế nhưng đều là cường đại đến kinh người. Lộ tuyến phi hành của lâm khiếu đường càng dần càng hẹp, tốc độ cũng có hơi chút chậm lại. Có một số khí tức cách đó thực sự rất gần, tốc độ nếu như quá nhanh, phản... Ứng không kịp rất có khả năng đâm thẳng vào những cố khí tức ấy. Kia là cái gì? Duy Lạp đột nhiên cả kinh kêu lên. Lâm Khiếu đừng vẫn luôn phóng nguyên thức ra dò xét xung quanh, lúc này hơi hơi thu liễm, ngưng thần nhìn lại thì thấy phía dưới cách đó xa xa, có một vật thể lớn đến kinh người đang lấy tốc độ rất chậm đi về phía trước, phảng phất giống như một tòa núi nhỏ di động. Cự Trương Thù, Tân Tây Á thất thanh nói. Lâm khiếu đừng nghi hoặc nói, đây không phải là một trong những hải thú sinh sống tại khu vực nước sâu hay sao? Chúng cũng có thể đi vào đại lục. Nếu như cử trương thú có thể tiến hóa đến cấp 10 trở lên thì nó có thể ly khai biển sâu. Sự cường đại của chúng hoàn toàn không thua kém gì so với long tộc, thậm chí về mặt nào đó còn muốn mạnh hơn. Duy Lạp lầm bầm giải thích, một chiếc xúc tu to lớn không hề có dấu hiệu nào quét ngang mà đến. Sắc mặt lâm khiếu đừng cả kinh, cánh tay đẩy về phía trước, một kim thủ biến ảo hiện ra, nắm chặt lấy chiếc xúc tu, quăng ngược trở lại. Nhưng mà, càng ngày càng có nhiều xúc tu to lớn từ nhiều phương hướng khác nhau đồng thời đánh tới. Lâm khiếu đừng mạnh mẽ đề cao tốc độ, thoáng cái đã biến mất trong tầng mây trên cao. Sự linh mẫn của cự trương thú so với tưởng tượng của lâm khiếu đừng còn mạnh hơn nhiều lắm. Hầu như đồng thời lúc ba người phát hiện ra nó thì nó cũng phát hiện ra ba người. Phóng lên trời cao, lâm khiếu đừng không dám dùng toàn lực phi hành. Chuyện cổ quái càng nhiều, ở đây lại càng không an toàn. Thế nhưng chưa bay được xa thì lâm khiếu đừng lại cảm giác được có hơn 10 cỗ khí tức dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo phía sau. Xoay người nhìn lại, đúng là hơn 10 con quái ngư hình dáng gần giống như con thoi đưa, chỉ là chúng có chân có tay. Khép lại cùng một chỗ giống như con thoi mà thôi. Xuyên toa thù. Tân Tây Á lần thứ hai nói lên danh tự. Khí tức của hơn 10 con xuyên toa thú này không phải rất mạnh. Nhiều nhất cũng chỉ có 10 cấp mà thôi. Thế nhưng tốc độ của chúng lại nhanh đến kinh người. Nhìn giống như hơn 10 mũi tên lửa màu hồng bay bùn vụt. So với độn thuật của Lâm Khiếu Đường còn muốn nhanh hơn một chút. Các ngươi đứng cho vững. Lâm Khiếu Đường trầm giọng nói. Nguyên lực toàn thân bành trướng, lúc này không thể nói nhiều được nữa. Đối phó với một con xuyên toa thú không tính là cái gì thể nhưng đối phó với hơn 10 con cùng một lúc vậy thì phiền phức rồi. Chỉ ít thì trong thời gian ngắn không thể giải quyết xong được. Lúc này những cố khí tức cổ quái ở khắp nơi, lâm khiếu đừng không còn thời gian để so sánh cao thấp với chúng. Toàn thân lâm khiếu đừng hiện lên một tầng quang mang màu vàng nhà, mơ hồ còn có sen lẫn màu xanh. Tốc độ của kim thú dưới chân lần thứ hai đề thăng, hóa thành một mũi tên xẹt qua đám mây. Hơn 10 con xuyên toa thú càng ngày càng xa, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt. Ngay khi ba người thầm thở một hơi, đột nhiên phía trước, trong đám mây trắng truyền tới một cỗ khí tức, nồng đậm hải nguyên khí cường đại. Lâm khiếu đừng phản phất như người được mùi vị của biển trong đó, một đạo quang mang màu trắng đột nhiên từ trong đám mây bắn ra. Lâm khiếu đừng đang muốn chống lại thì một bóng đen giống như thiểm điện mạnh mẽ thoát ra. Mấy đạo quang mang màu bạc bắn tới cùng với quang mang màu trắng va chạm vào nhau trong không trung, Bộc phát ra quang mang chói mắt. Hai bên trung hòa lẫn nhau. Tân Tây Á với một thân hắc khí vườn quanh thân thể. Chính là lần phóng xuất nguyên lực đầu tiên của nàng sau khi tiến nhập linh hồn giai. Lâm khiếu đừng đang muốn dùng tốc độ cao nhất phóng tới. Thế nhưng không gian xung quanh hơn nghìn trượng đều là mây trắng nồng đậm. Bên trong truyền ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, dưới tình thế bị ép đành phải hạ thấp tốc độ, tìm kiếm điểm có thể thoát ra. Một quái nhân toàn thân được bao quanh bởi lớp lân giáp dày đặc tù trong mây trắng bay ra ngoài. Trên đầu không có cọng tóc nào trói sáng giống như cái vung màu trắng, hai mắt màu vàng đất, lưng hơi hơi nổi lên. Nhìn thấy người này toàn thân duy lạc mạnh mẽ chấn động. Cánh tay vô ý thức run lên nhẹ nhẹ, huyền vũ thù, là một trong những loài cao cấp trong hải thú nhất tộc, thời gian tấn công của chúng rõ ràng quá sớm. Hai mắt lâm khiếu đường A ngưng tụ, bàn tay đột nhiên tụ nguyên lực, một thanh trường thương màu vàng tím trong nháy mắt bắn thẳng ra ngoài. Tiếng ba chạm trói tai chấn hồn tan phách, tử kim trường thương và bộ lân giáp bao quanh thân thể ba chạm vào nhau. Tiếng vang sinh ra mạnh không ai sánh được, thế nhưng chỉ làm cho quái nhân văng ngược trở lại mấy trăm trượng mà thôi, lân giáp và trường thương không hề có chút tổn hại nào. Lâm khiếu đường cả kinh, trường thương hoàn toàn dùng từ bí huyền kim chế tạo nên cũng không thể xuyên thấu được lân giáp trên người đối phương, rốt cuộc là lân giáp của đối phương làm từ thứ gì đây chứ? Sự kinh ngạc của huyền vũ thú không hề kém hơn so với lâm khiếu đường. Vạn năm huyền giáp biết bao tinh lực luyện chế cũng không thể làm cho trường thương rách nát kia bị phá hủy. Nếu như quyết đấu đơn thuần mâu và thuẫn, từ trước đến giờ huyền vũ thú chưa lần nào chịu thua. Bạch giáp thuẫn và tử kim trường thương ba chạm lẫn nhau, cả hai người không ai làm gì được ai. Huyền vũ thú có chút giận dữ, thân ảnh hơi hơi nhóng lên bay vụt ra ngoài, giống như một mũi khoan cực lớn lao tới. một thân ảnh không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Huyền Vũ Thú đang xoay tròn càng ngày càng kịch liệt. Thanh Ngân Nguyệt Chi nhận đao hình trăng rằm màu trắng nhanh đến không gì sánh được, không hề có tiếng động nào bắt đầu huy vũ. Toa toa toa Ngân quang như mưa, toàn bộ đánh thẳng vào thân thể của Huyền Vũ Thú. Đông đông đông liên tục phát ra âm thanh chấn động khó chịu. đang muốn khởi động công kích, đột nhiên Huyền Vũ Thú dừng xoay tròn lại. Vẻ mặt của Tân Tây Á hiện lên nét kinh hãi, Ngân Nguyệt Chi nhận của mình chưa bao giờ thất thủ qua, lần này dĩ nhiên ngay cả lớp da của đối phương cũng không thể tổn thương được mảy mây. Răng rắc, phanh, hai thanh Ngân Nguyệt Chi nhận trong tay Tân Tây Á đột nhiên bạo nát, vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ màu bạc phiêu đáng theo gió, lực phòng ngự của huyền vụ thú mạnh siêu cường. Sinh mệnh dài ràng giặc đủ làm cho nó có thời gian để tinh luyện bộ lân giáp trên người kiên cố tới mức đáng sợ. Lợi khí bình thường căn bản không thể gây cho nó bất cứ tổn thương nào. Không biết thanh trường thương của Lâm tiền bối làm bằng chất liệu gì. Có thể cùng với vạn năm huyền giáp ba chạm mà không vỡ nát thì quả là đáng ngạc nhiên. Duy lạp tự hồ như nhìn ra được sự nghi hoặc của Lâm khiếu đừng giải thích. Lâm khiếu đừng vẫn chưa đáp lại. Chỉ là nhìn thanh tử kim trường thương sau khi va chạm với bạch giáp thuẫn Trong lòng âm thầm hô đáng tiếc Nếu là có hai thanh trường thương như thế này mà nói Nhất định có khả năng đem lân giáp của hán phá nát Chỉ là hiện tại chỉ có một thanh trường thương mà thôi Vô luận là thể tích hay diện tích không thể nào so sánh được với lân giáp của đối phương Không thể tập trung công kích vào một điểm Bằng không nhất định có thể đem lân giáp đục thành một lỗ hỏng Trên khuôn mặt cứng ngắc của huyền Vũ thú hiện lên nét tươi cười xấu xí, sắc mặt của tân Tây Á căng thẳng, đỉnh đầu huyền vụ thú đột nhiên phóng ra một đảo quang mang màu trắng, thân ảnh của tân Tây Á trượt lè, biến mất tại chỗ. Sau thời gian trước mắt đã xuất hiện bên cạnh lâm khiếu đường, trên mặt huyền vụ thú hiện rõ sự thất vọng, ám ảnh thích khách không có vũ khí khác gì không có hai tay, lực công kích giảm đi một mức lớn. cẩn thân ám sát mới là sở trường chính của ám ảnh thích khách. Một khi không có vũ khí, tân Tây Á rất khó có thể phát huy được toàn bộ lực lượng. Cho dù nàng đã có tu vi linh hồn dai đi nữa thì cũng không có tác dụng gì nhiều. Có vài cỗ khí tức so với con huyền Vũ thú trước mắt này đang hướng về phía bản thân với tốc độ cực nhanh. Sắc mặt của lâm khiếu đường vô cùng nghiêm trọng, phải mau chóng đột phá chướng ngại huyền Vũ thú này. Chỉ một hải thú thượng vị trong hải thú nhất tộc đã khó đối phó như vậy. Nếu như có vài con cùng đến vậy thì đừng nghỉ chạy thoát. Kim quang trong mắt lâm khiếu đường chợt lé. 36 kim thủ trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh huyền vũ thù. Huyền vũ thú tuy bị bao vây thế nhưng vẻ mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh. Thậm chí trong mắt còn mang theo một tia coi thường rất rõ ràng. Bang bang bang. 36 kim thủ trong nháy mắt hóa thành hoặc trưởng hoặc chỉ hoặc đao đồng thời tấn công. đập vào lân giáp cứng rắn trên người đối phương làm phát sinh những tiếng vang thanh thúy lục địa tu luyện ra người đây là định gãi ngứa cho ta hay sao chứ thanh âm của huyền vũ thú giống như sấm vượt không gian mà tới trên mặt lâm khiếu đường duy trì nụ cười nhàn nhà huyền vũ thú đột nhiên cảm thấy không ổn nói thì chậm thế nhưng cực nhanh một tử kim chi thủ bàn tay màu vàng tím bỗng nhiên vội tới hai ngón tay mạnh mẽ đâm thẳng vào hai mắt của huyền vũ thú tốc độ cực nhanh không để cho đối phương có thời gian né tránh huyền vũ thú lập tức nhắm hai mắt lại một tiếng giống rung trời huyền vũ thú điên cuồng gầm thét hai tay ôm lấy mắt thống khổ vô cùng trên mặt tân tây á hiện lên vẻ tiếc nuối lúc này chính là thời điểm đột kích ám sát hải thú tốt nhất đáng tiếc bản thân đã không còn binh khí trong tay Chỉ có thể mở mắt chừng chừng nhìn cơ hội từ từ trôi đi Lâm khiếu đường thôi động kim thủ một lần nữa để thăng tốc độ phi hành Muốn vượt qua ngăn cách của mây trắng xung quanh Huyền vũ thú đột nhiên xuất hiện phía trước ba người Hầu như nhanh đến nỗi cảm tưởng thuấn di Trong đôi mắt vốn màu vàng đất lúc này tràn đầy máu tươi Thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn hỏng mất Trong cơn giận dữ điên cuồng huyền vũ thú hầu như mất đi lý trí Quang mang toàn thân bành trướng Nguyên lực tăng cao Huyền lôi chi quang. Duy Lạp Thất Thanh nói, Lâm Khiếu Đừng cũng không biết Huyền Vũ Thú đang làm gì, thế nhưng nhìn bộ dáng của đối phương, hiển nhiên là muốn đánh hết sức. Phản Ứng của Lâm Khiếu Đừng cực nhanh, vung tay lên, thanh tử kim thủ chế tạo từ bí huyền kim từ phía sau lưng đối phương đánh lén, nắm chắc lấy cái cổ đối phương, dồn sức bóp mạnh. Chuyện được phát tại trang web mới.com. Chương 286, toàn qua hải vực đồng thời lúc đó Lâm Khiếu đường phóng ra tử kim trường thương. Dưới lực lượng vô cùng lớn của tử kim chi thủ, huyền vũ thú vì ép tới đau đớn há hốc miệng, một đạo quang mang tử kim. Huyền vũ thú không thể tin tưởng nhìn vào tử kim trường thương gần trong gang tấc, không cam lòng mạnh mẽ phun ra một ngụm máu. Tử kim trường thương trong tay Tân Tây Á mạnh mẽ đâm xuyên qua cái miệng đang há lớn của huyền vũ thú. Đôi mắt màu tím lạnh lùng nhìn huyền vũ thú đang dần dần mất đi sức sống. Hơn nửa thân thương đã đâm xuyên qua miệng huyền vũ thú thò ra ngoài sau gáy. Trên thân thương còn dính máu màu xanh, nước miếng và thịt. Tân Tây Á rút mạnh từ kim trường thương ra. Quyền đầu hóa thành trào mạnh mẽ xâm nhập vào trong thân thể của huyền vũ thú rồi rút ra. Trong bàn tay nhỏ bé còn mang theo một quầng quang mang chói sáng. Thú nguyên tinh, ánh mắt của lâm khiếu đường sáng ngời. Trước kia khi gia nhập cử kiếm sơn trăng hắn đã từng nhìn qua thứ này trong lần xấm nhập mê vụ cốc. Nhìn viên quang cầu màu trắng trong tay, tây tây á vui vẻ nói. Công tử, đây là một thú nguyên đan. Không nghĩ tới huyền vụ thú này đã tiến giai tới cấp 11. Hải thú từ 10 cấp trở lại rất ít có khả năng ngưng kết nguyên tinh thành đan. Tối đa chỉ có một thú nguyên tinh mà thôi. Nguyên lai là thú nguyên đan. Thảo nào so với thú nguyên tinh mà mình nhìn thấy trước kia có điểm không giống nhau Lâm khiếu đừng tiếp nhận thú nguyên đan tạm thời thu vào trong không gian chữ vật Duy Lạp nhìn thú nguyên đan vô cùng ước ao Thứ này nếu như cấp cho nàng mà nói Nhất định làm cho tỷ lệ trùng quan thành công của nàng tăng lên một mức lớn Chỉ cần thời gian rất ngắn liền tiến vào đại sư dai Lâm khiếu đừng thu hồi thú nguyên đan rồi đưa mắt như vô ý mà có ý nhìn liếc qua Duy Lạp duy lập nhanh chóng thu hồi ánh mắt ước ao lại. Lâm Khiếu đừng đưa tay liền đem thân thể của Huyền Vũ thú thu lại. Sau đó khởi động kim thủ trong nháy mắt bay về phía xa xa. Đám mây trắng quỷ dị theo cái chết của Huyền Vũ thú dần dần biến mất. Lâm Khiếu đừng dốc toàn lực phi hành, không dám dừng lại nghỉ ngơi. Khí tức nguyên lực phía sau vẫn dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo. Cứ duy trì như vậy trong năm ngày năm đêm, Nguyên lực của lâm khiếu Đường hao tổn nghiêm trọng, thế nhưng vẫn không thể cắt đứt được cái đuôi phía sau. Cũng may thuật thu liễm khí tức của ba người rất cao minh, một thân tu vi của Duy Lạp không cao, thế nhưng lại có kiện trang bị phụ trợ, chính là kiện trường bào màu lam đậm đã giúp nàng che đi phần nào khí tức. Ba người lâm khiếu Đường đột nhiên dừng lại điều chỉnh, khí tức thu liễm đến mức gần như biến mất, truy binh phía sau cũng theo đó dừng lại. Sau khi khôi phục lâm khiếu đường lại một lần nữa khởi động kim thủ bay đi Những cố khí tức truy đuổi phía sau lại tiếp tục đuổi theo không rời Cứ như vậy năm ngày năm đêm nhanh chóng trôi qua Lâm khiếu đường Thủy Trung không thể đem truy binh cắt đuôi chạy thoát Trong những ngày vừa rồi vẫn luôn theo con đường mà duy lạp chỉ toàn lực phi hành Cũng may trên đường chạy trốn không hề gặp phải một hải thú mạnh mẽ nào Thế nhưng những cái đuôi phía sau lại càng ngày càng ép đến gần hơn, lúc đầu cự ly lên tới hơn 100 dặm, hiện tại chỉ còn có 50 dặm, cự ly này vẫn còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Một đường chạy trốn Lâm Khiếu đường đã phi hành qua mấy khu thành nhỏ, chỉ nhìn thấy một ít hải thú cấp thấp đang điên cuồng tàn sát nhân loại địa phương trên đại lục, cách đó không xa một số khu vực quan trọng. Bầu trời bao phủ bởi rất nhiều khí tức khá cường đại. Điều này chính là do những hải thú tương đối mạnh mẽ và nhân loại tu luyện giả tụ tập cùng một chỗ sinh ra. Duy Lạp không hề nói dối, tất cả đều là thực sự, hơn nữa lực lượng của hải thú nhất tộc mạnh mẽ hơn xa tưởng tượng, tấn công vô cùng điên cuồng, chỉ ít trên con đường lâm khiếu đường chạy trốn, liên tục nhìn thấy cảnh sinh linh đồ thán. Bởi vì có sự quấy nhiễu, lâm khiếu đường dùng thời gian hơn 20 ngày mới có thể tiến nhập vào hải vực. Mà những cái đuôi phía sau đã tiếp cận cách hắn không đầy 20 dặm. Hải vực chống tải mênh mông. Thỉnh thoảng nhìn thấy một vài hòn đảo cô độc tĩnh mịch xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn hoàn cảnh bốn phía làm cho Lâm Khiếu đừng khẽ cao mày. Hoàn cảnh xung quanh rất rõ ràng. Vô cùng bất lợi cho việc chạy trốn. Đúng lúc này, một vòng gió xoáy quay tròn khiến cho Lâm Khiếu đừng tập trung chú ý. Mặt biển ngoài khơi cực kỳ không ổn định. Kim thủ đột nhiên mạnh mẽ trầm xuống. Tân Tây Á và Duy Lạp có chút không giải thích được, thế nhưng không đợi hai nàng có phản Ứng gì, kim thủ đã chìm xuống lòng biển sâu, càng chìm càng sâu, cho tới tận khi tia sáng không thể soi sáng xuống địa phương này, lâm khiếu đường mới dừng việc chìm sâu xuống dưới. Dưới lòng biển khơi hầu như không có ánh sáng, bất quá quang mang trong mắt lâm khiếu đường tỏa sáng. Mọi thứ xung quanh có thể nhìn thấy được rõ ràng. Tân Tây Á và Duy Lạp có vẻ hơi cật lực. Bất quá hai người mượn nguyên thức dò xét nên cũng không đến nỗi giống như người mù. Tu luyện giả một khi đột phá sĩ giai tiến nhập vào sư giai, Ngoài việc bản chất phát sinh sự biến đổi ra, ăn uống chỉ là một loại hưởng thụ chứ không phải là hoạt động cần thiết. Cũng chính là có thể ích cốc, giấc ngủ cũng có thể biến mất. Hấp thu thiên địa nguyên khí, điều tức sinh ra năng lượng là được, đã mất đi rất nhiều sự ước thúc đối với con người thông thường. Hô hấp cũng giống như vậy, không còn cần thiết. Từ khi tiến vào lòng biển sâu, ba người lâm khiếu đừng ngoại trừ sinh ra chút ảnh hưởng đến thị giác ra thì áp lực của nước biển dần dần không còn ảnh hưởng gì nhiều. Tốc độ chậm đi một mức lớn mà những chiếc đuôi phía sau cũng cảm giác được mục tiêu hạ xuống biển. Lập tức theo đó lặn xuống dưới Nơi sinh sống của hải thú nhất tộc chính là biển cả Khi vào trong nước thì giống như hổ mọc thêm cánh Tốc độ so với trên không trung không giảm đi bao nhiêu Còn tốc độ của lâm khiếu đường thì lại giảm đi mức lớn Mấy cỗ khí tức nguyên khí đuổi phía sau đang càng lúc càng tiếp cận gần hơn Duy Lạp vô cùng kinh hãi Ngay cả nàng cũng có thể cảm nhận được bọn chúng Điều này nói rõ truy binh đã phi thường gần không lâu phía sau dòng nước truyền đến dị động ba đạo quang mang bất đồng phóng tới cực nhanh lâm khiếu đường vững vàng tránh né duy lập và tân tây á không khỏi có chút nghi hoặc nếu như không phải lặn xuống dưới nước thì bọn họ cũng không bị đuổi kịp nhanh như vậy sự lo lắng của hai nàng hiển nhiên không có được câu trả lời tốc độ của lâm khiếu đường tuy rằng vẫn chậm như trước thế nhưng hắn vẫn cố chấp nhằm thẳng hướng đã xác định dồn lực phóng đi Năm thân ảnh với những hình thái hoàn toàn khác nhau đã xuất hiện trong tầm cảm giác. Duy Lạp hầu như có thể thông qua nguyên thức để cảm nhận được hình thể của bọn chúng. Cự ly giữa hai bên đã rút ngắn tới mức chỉ còn 100 trượng mà thôi. Đám hải thú nhất tộc này vẫn đuổi theo không bỏ. Có một loại chấp niệm không đuổi kịp mục tiêu thì nhất định không bỏ cuộc. Ngay khi Duy Lạp cho rằng bản thân nhất định bị đuổi theo thì dòng nước bên người càng ngày càng trở nên nhanh hơn. Hơn nữa lại cực kỳ không ổn định. Nước xoáy giống như gió xoáy trên đất liền uy lực to lớn vô cùng vô tận, nếu như bị chạm tới. Cho dù tu vi có cao thâm hơn nữa thì cũng không thể tránh thoát được. Tốc độ xoáy tròn của dòng nước nhanh đến phi thường, hơn nữa càng lúc càng mạnh, vô cùng bí mật, nếu như không đến gần căn bản không thể cảm nhận được. Tốc độ của lâm khiếu đường vẫn chậm chạp như cũ, vững vàng tránh thoát được hai dòng nước xoáy cuốn trôi. Trong mắt tỏa kim quang trói lọi, hiện tại quang mang tỏa ra từ hai mắt của hắn giống luồng da đơ, chỉ dẫn con đường an toàn nhất tiến lên. Mấy cỗ khí tức nguyên khí phía sau vẫn bám theo lâm khiếu đường tiến vào trong hải vực hung hiểm. Chỉ là vừa mới vào trong đó đã có hai cỗ khí tức đột nhiên biến mất, tựa hồ như đã bị dòng nước xoáy cuốn đi. Ba cỗ khí tức còn lại vẫn như cũ bám đuôi, hơn nửa tốc độ không hề giảm xuống. Trong lòng Lâm Khiếu Đừng vô cùng kinh hãi, không nghĩ tới năng lực dưới biển của đám hải thú này lại mạnh như vậy, dĩ nhiên thoát được vô số dòng nước xoáy ẩn mình. Bất quá, sự cảm ứng đối với dòng nước xoáy xung quanh của đám hải thú này cũng không phải vô cùng chuẩn xác. Rất nhiều thời gian phải dừng lại để dò xét phương hướng. Điều này làm cho Lâm Khiếu Đừng có thể lợi dụng chút thời gian ít ỏi đó để mở rộng khoáng cách giữa hắn và truy binh. Cứ như vậy, Cuộc truy đuổi không ngừng nghỉ liên tục duy trì trong thời gian 3 ngày ba đêm, độ khó so với trên không trung phi hành còn muốn lớn hơn nhiều. Nguyên lực của Lâm Khiếu Đừng đã hao tổn cực lớn, tuy là đã đem cự ly một lần nữa kéo dài hơn 100 trượng, thế nhưng Lâm Khiếu Đừng không hề dám ngừng lại nghỉ ngơi. Rốt cuộc khi lâm khiếu đừng hầu như kiệt lực thì tử nguyên hải vực theo như lời nói của Duy lập đã xuất hiện. Quả nhiên, ba cố khí tức nguyên lực phía sau càng dần càng nhạt Khi ba người lâm khiếu đừng hoàn toàn xâm nhập vào trong tử nguyên hải vực thì ba cố khí tức này cuối cùng cũng biến mất. Bởi vì một đường chạy trốn lâm khiếu đừng không hề chạy theo đường thẳng, lúc này cách ngọn núi lửa đã tắt còn một khoảng cách không xa. Thế nhưng Lâm Khiếu Đừng không còn sức lực để tiếp tục di chuyển, đành phải dừng lại nghỉ ngơi hồi phục. Ngày hôm sau, Lâm Khiếu Đừng cơ bản khôi phục lại nguyên khí. Ba người tiếp tục di chuyển về phía trước. Hơn nửa ngày mới đến được ngọn núi lửa trong lời nói của Duy Lạp. Bên sườn ngọn núi lửa dưới đáy biển có một huyệt động tỏa ánh sáng. Bởi vì miệng núi lửa đã được che lại vì vậy nước không thể xâm nhập sâu vào trong tuyệt động. Bị khí lưu nóng rực đẩy ra ngoài huyệt động. Nơi này thực sự đúng như lời Duy Lạp nói nguyên khí thiên địa ít ỏi đến đáng thương. Bên trong huyệt động không khí đục ngầu, tràn ngập độc lực núi lửa. Huyệt động lại vô cùng rộng rãi, kéo dài tới tận giữa ngọn núi. DZ, đọc đến đây chắc có bạn thắc mắc dưới nước sao lại có không khí. Theo mình nghĩ thì do núi lửa quá nóng, khí nóng bốc lên ngăn chặn nước biển ở bên ngoài. Vì vậy bên trong là khoảng không, có không khí, tất nhiên không có o hai đâu nhá. Đi theo huyệt động, ba người tiến vào một chỗ cửa ra khác. Lâm khiếu đừng không khỏi cảm thán tự nhiên vô cùng vĩ đại. Toàn bộ không gian trong lòng núi lửa đã bị dung nham nộ hỏa tùy ý điêu khắc thành những hình dạng vô cùng quái dị. Bách huyệt động bị dung nham chiếu sáng thành một mảnh đỏ bừng. Nếu như chỗ này an trí một vài đạo ma pháp trận, Tài nguyên tu luyện phong phú thì ngược lại chính là một nơi bế quan tu luyện không tồi, điều thiếu hụt duy nhất chính là không có nguyên nhãn, phải nói là một điểm cảm ứng nguyên khí thiên địa cũng không có. Hiện tại, toàn bộ Minh Tây Đại Lục đại loạn, nếu đã tới nơi này thì ở lại cũng là lựa chọn tốt. Vài lần Bun Ba Lâm Khiếu Đừng không hề quên việc tìm kiếm tung tích của Hoa Tiên Tử và Nạp Lan U. Bởi vì trước kia khi đưa Bạch Ngọc đàm hoa cho Nạp Lan U, Lâm Khiếu Đừng đã đặc biệt động tay động chân, bỏ thêm một loại ấn ký đặc thù. Phạm Vi tìm kiếm có thể tăng thêm rất nhiều. Vài lần trằn trọc, Phạm Vi tìm kiếm vô cùng rộng lớn, một điểm tung tích cũng không hề tìm được. Thầy trò hai người này chắc đã phản hồi về kỳ đông đại lục. Mười năm trước Hoa Tiên Tử và A-La khắc đánh một trận nếu như thủ thương. Chắc trốn đi một chỗ nào đó điều tức khôi phục. Còn nếu như nói Hoa Tiên Tử Hương Tiêu Ngọc Vẫn, Lâm Khiếu Đừng 120 phần không tin. Với tu vi của Hoa Tiên Tử thì người có thể giết được nàng trong cái Minh Tây Đại Lục này hẳn là chưa sinh ra. Mà khả năng trước so với khả năng sau, xác suất xảy ra còn muốn lớn hơn rất nhiều. Dù sao thì Hoa Tiên Tử đến Minh Tây Đại Lục không còn nhiều không gian để phát triển. Hiển nhiên không cần phải lưu lại làm gì, thứ nàng cần thì đã lấy được rồi, thoải mái trở lại đất cũ luyện chế, thần thi thảo, tiếp tục tu luyện mới là lựa chọn sáng suốt nhất. So với việc ở lại một huyệt động không hề có giá trị này, không bằng thử vượt biển một phen, lâm khiếu đừng nhìn thoáng qua duy lạp, sau đó ngồi xuống ngay tại chỗ tiến nhập vào trạng thái tĩnh tu. Ý niệm vượt biển đã quyết, nhưng không quá nóng lòng nhất thời. Vượt biển hiển nhiên không phải là cuộc đi chơi ngắm cảnh, chỉ sợ không hề thoải mái, trước khi xuất phát, phải điều chỉnh trạng thái tinh thần thể xác lên tới mức cao nhất. Một ngày một đêm thay nhau đổi vị trí, thời gian nửa tháng rất nhanh đã trôi qua. Duy Lạp trong thời gian chờ đợi đã đem hoạt động cải tạo một chút, Lâm Khiếu đừng lại tựa hồ như không quan tâm, cả ngày chỉ ngồi đả tọa điều tức, Tân Tây Á cũng như vậy, nhưng Duy Lạp lại không thể so sánh được với hai người này. Hiện tại nàng bất quá chỉ có tu vi sư dai mà thôi Lại ở trong một huyệt động tràn ngập độc nguyên như thế này Nàng cảm thấy vô cùng khó chịu Nói chi đến chuyện tu luyện Không có sự trợ giúp của tài nguyên phụ trợ tốt nhất Duy lạp căn bản không hề có biện pháp gì Ngày hôm nay lâm khiếu đừng vẫn như cũ nhắm mắt đà tọa điều tức tu luyện trong huyệt động Đột nhiên có một cỗ nguyên lực cực kỳ khổng lồ lại quen thuộc vô cùng đột nhiên trùng kích thẳng tới Lâm khiếu đường mạnh mẽ mở to hai mắt, biểu tình ngưng trọng không gì sánh được, nhanh chóng đứng dậy, tân Tây Á cũng vô cùng khiếp sợ trợn tròn hai mắt, hai người giật mình liếc mắt nhìn nhau, oanh, một tiếng vang thật lớn vô cùng khó chịu, sau đó cả huyệt động rung mạnh kịch liệt, không ít nham thạch bắt đầu rơi xuống, bốn vách tường xung quanh cũng đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết nứt, Lâm khiếu đường cực kỳ không tình nguyện bay ra khỏi huyệt động. Tân Tây Á vẫn như cũ theo sau không rời, Duy Lạp còn chưa biết chuyện gì xảy ra, bản thân lại không muốn một mình ngồi chờ trong này nên cũng theo đó bay ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới .com Chương 287 vượt biển lâm khiếu đường chưa hoàn toàn trồi lên trên mặt nước, tìm một chỗ bí mật có thể quan sát được rõ ràng, yên lặng chăm chú nhìn vào mấy điểm đen mờ ảo trên không trung. Hai bên quấn lấy nhau chiến đấu. Kỳ áo, vừa rồi chính là kỳ áo. Tử hồ mỗi khi lâm khiếu đường ổn định lại bắt đầu quyết định bắt đầu thực hiện bước kế hoạch. Trong thời gian tới thì kỳ áo lại như âm hồn không tan xuất hiện rất đúng lúc. Tinh chuẩn không gì sánh được. Ngoại trừ kỳ áo ra còn có ba điểm đen khác. Từ hình dáng bên ngoài thì tựa hồ bọn họ không phải là nhân loại. Bộ dáng nửa người nửa thú Thế nhưng so với thú nhân lại có điểm không giống. Cùng với Huyền Vũ thú gặp mặt lần trước rất tương tự, bình tĩnh quan sát thật kỹ thì rõ ràng là Hải Thú. Trên người của ba hải thú này tản mát ra khí tức nguyên lực vô cùng cường liệt, chỉ ít cũng đạt tới linh hồn giai hậu kỳ, theo đó có thể suy đoán ra ba hải thú này thuộc về hải thú 12 cấp trở lên. Duy Lập tiểu thư, không phải ngươi nói rằng nơi này không thể có hải tộc cấp cao xuất hiện hay sao? Lâm khiếu đừng trầm giọng hỏi, duy lạp nhấp hé miệng, chính nàng cũng không làm sao giải thích được, suy nghĩ một chút rồi nói, lâm tiền bối, nơi này đối với hải thú 13 cấp sinh ra ảnh hưởng lớn nhất, 12 cấp tuy rằng có ảnh hưởng nhất định, thế nhưng trong thời gian ngắn chúng vẫn có thể chịu đựng được. Lâm khiếu đừng không tiếp tục hỏi nhiều, thượng giới bất luận là có thực hay không? Lấy năng lực của Duy Lạp làm sao biết được tin tức hải thú nhất tộc sắp sửa xua quân tấn công quy mô Minh Tây Đại Lục, nơi này thực sự có an toàn như vậy hay không? Rất nhiều điều giống như một dấu chấm hỏi thật lớn vẫn đang lơ lửng trên đầu lâm khiếu đường. Kỳ áo và ba đại hải thú chiến đấu tới mức thiên hôn địa ám, chu vi hơn một nghìn trưởng xung quanh đều bị lực lượng khí tức nguyên lực cường đại của hai bên bao phủ, không gian tựa hồ như đang run lên nhẹ nhẹ. Mỗi một đòn tấn công đều sinh ra kình khí cường đại không gì sánh được tràn ra xung quanh. Bất luận là nguyên khí ba chạm hay là bảo bối hai bên đối chọi với nhau. Kỳ áo đã tiến nhập địa vương giai. Hơn nữa hiện tại Tu Vi đã là trung hậu kỳ. Cho dù ba đại hải thú đã tiến hóa lên cấp 12 đi nữa thì cũng phải rơi xuống hạ phong. Lâm khiếu đường đối với việc kỳ áo tu luyện nhanh chóng như vậy cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Người này thủy chung là điểm mắc trong lòng chính mình, nếu như không giải quyết triệt để thì người này mãi mãi trở thành bóng ma trong lòng. Từ trước đến giờ, Lâm Khiếu Đừng vẫn luôn tu luyện một cách điên cuồng chỉ vì muốn đem người này bỏ lại phía sau, chỉ ít không để cho hắn thích hiếp bức thì hiếp bức. Thế nhưng năng lực hiện nay của Lâm Khiếu Đừng còn xa mới đạt tới mức có thể đối kháng lại được kỳ áo. Lâm Khiếu Đừng không muốn bị liên lụy, hơi lẻn sâu vào trong biển. chuẩn bị độn đi thật xa. đúng lúc này, trên mặt biển đột nhiên bạo phát một tiếng nổ rung trời. không gian trong nháy mắt phát sinh những biến đổi to lớn, xuất hiện xu thế muốn vặn bèo nữ khúc. xa, ảo kỳ áo lại phía sau. chí ít không. đoạn này phai. ảnh lỗi, không đủ bằng. bằng Nước biển bị một cây gậy nước lớn đến không gì sánh được chọc xuống mãnh liệt xoáy tròn mà cuồn cuộn bốc lên cao. phảng phất giống như ngày tận thế, biển và trời thông với nhau. Khi chiến đấu tựa hồ như cả hai bên đều dùng hết tuyệt chiêu sở trường của chính mình. Sự biến đổi của không gian đang dần dần lan rộng ra xung quanh, diện tích bao phủ càng lúc càng lớn hơn. Ba người lâm khiếu đừng đã bỏ chạy thật xa. Bỗng nhiên bị một cỗ hấp lực vô cùng lớn hút về phía sau, phảng phất giống như có một hác động không gian vừa hình thành. Trên không trung có một thân ảnh giống như viên đạn bị đánh văng xuống mặt biển. Núi lửa dưới lòng biển sâu vốn đã tắt từ lâu đột nhiên phun trào mãnh liệt. Bắn ra những đóa hoa lửa trói mắt, cả trời đất trong nháy mắt trở nên đen tối. Ba gã hải thú sau khi đánh trúng mục tiêu, lập tức giống như diều đứt dây rơi xuống biển khơi. Thân thể nhanh chóng thạch hóa, hóa đá, trong không trung hóa thành cho bụi biến mất không thấy, dĩ nhiên đã tự bảo thú nguyên đan để tạo ra đòn công kích cực mạnh vừa rồi. Vô luận dãy dữa như thế nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi lực hút cực lớn, lâm khiêu đường lập tức phóng ra nguyên xa ngưng tụ thành một quả cầu cát bao bọc bản thân, tân Tây Á và duy lạp vào bên trong. Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến những tiếng oanh minh, trời đất có âm thanh tư tư của sấm sét, thiểm điện. Không biết đã trải qua bao lâu, quả cầu cát bắt đầu dừng lại không quay cuồng nữa, từ từ ổn định, những tiếng nổ ẩm ý vang vọng bên ngoài cũng từ từ yên lặng. Lâm khiếu đừng phun ta một mụn máu tươi, đối mặt với uy thế thiên địa cường đại như vậy muốn điều khiển quả cầu cát cũng không phải một chuyện dễ dàng. Liều mạng đem hết toàn lực cuối cùng cũng vẫn bị nội thương Thu hồi quả cầu cát Trời đất sáng bừng Thế nhưng không gian bốn phía lại không giống như trước đó Gió xoáy ngoài khơi đã biến mất không thấy Tất cả đều có vẻ như vô cùng yên bình Như chưa hề có chuyện gì xảy ra Hơn 10 hòn đảo nhỏ cách đó không xa hòa lẫn vào nhau Cảm tạ lâm tiền bối đã xuất thủ cứu giúp Ngay khi lâm khiếu đường còn đang vô cùng kỳ lạ nhìn bốn phía Thanh âm cảm kích của Duy Lạp từ phía sau truyền tới. Duy Lạp vẫn luôn chăn trở với các tu luyện giả cường đại từ trước đến giờ. Sớm đã hình thành nên trong nàng tập quán A-dua dối trá. Bỏ đá xuống giếng. Tất cả những tu luyện giả thu lưu nàng trước kia đều là nhìn chúng thân thể nữ nhân nguyên môi của nàng. Muốn lợi dụng mà thôi. Lại xét thái độ lãnh đạm của Lâm Khiếu đường đối với nàng mà nói. Không lập tức giết chết nàng đã là một kết quả vô cùng mỹ mãn Duy Lạp căn bản không hề hy vọng xa vời Lâm Khiếu Đừng sẽ xuất thủ cứu giúp. Tại thời khắc nguy cơ như vừa rồi lại càng không cần phải tưởng tượng. Thế nhưng sự bảo hộ ngoài dự liệu lại xảy ra. Lần đầu tiên Duy Lạp thực sự xuất phát từ chân tình đi cảm tạ một người. Lâm Khiếu Đừng liếc mắt nhìn thoáng qua Duy Lạp. Lại tiếp tục quan sát tình cảnh bốn phía xung quanh. Nơi này tựa hồ như không phải là tư nguyên hải vực mà đã tới một địa phương hoàn toàn khác. Công tử... Lực lượng trùng kích cường đại đó đã làm cho không gian xuất hiện hắc động, hút chúng ta vào trong đó, nơi này đã không còn là tử nguyên hải vực nữa rồi. Tán Tây Á rất khẩn A Định nói, Lâm Khiếu đừng đem nguyên thức mở rộng tới mức lớn nhất, tỉ mỉ tìm kiếm, không hề cảm ứng được một điểm hỗn độn khí nguyên nào, bốn phía cực kỳ yên lặng, xác thực đã không còn ở trong tử nguyên hải vực nữa rồi.